các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thế chính giữa gian phòng chỗ mà chỉ có trưởng môn hoặc các vị cao nhân mới được ngồi tên thông dịch thì đứng kế bên với vẻ mặt h á c h dịch kể từ lúc xuất hiện đến bây giờ thầy bảy ngồi trên một chiếc ghế mây gần đó lên tiếng mở lời thưa thiếu ú chẳng hay ngài đường xa xa xôi đến cái ảm cũ kỹ của b ẩ n đạo này có việc chi hay là vì ngài muốn thử ly trà ngon từ t ấ t sơn của chúng tôi. Đừng n h i lời, thiếu úy đây nghe được tin mật báo rằng ông chứa chấp một lũ phản loạn và c h ố n lính. Hôm nay thiếu úy Peter đến đây là để hỏi tôi ông đó. Tên thông dịch háng rộng rần đè. Cặp mắt thầy bầy như nhíu lại, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười. Ấy chết. đạo quán chúng tôi trước giờ chỉ lấy việc bốc thuốc cứu người làm kế sinh nhai, sao dám mạo phạm đến pháp quyền cơ chứ? Những người trong đạo quán trừ đệ tử của bần đạo g i a thì đều là những bệnh nhân bị bệnh nặng cả, mong ngài thiếu úy soi xét cho. Này lão già, ngài thiếu úy thấy ông cũng có nhiều đệ tử đủ tuổi đi lính rồi đó, lão đã nói không phạm pháp quyền. thì cũng phải biết làm gì cho phải rồi chứ đệ tử của đạo quán toàn trẻ em chưa đủ tuổi đinh sao mà sung lĩnh cho đặng lão rượu mời không uống lại thích rượu phạt lão có tin là cả tiểu đoàn người kia sẽ s ă n bằng c á i am nát này không còn không mau giao nộp bọn phản loạn đưa bọn đệ tử của lão sung lĩnh vậy mới gọi là v ẹ n toàn đạo lý chính nghĩa quốc gia mặt thầy b à y bấy giờ sầm lại, hai bàn tay nắm thật chặt ấn lên đùi. mày, mày ép người quá đáng thì đừng trách tao liều một phen sống mái. lão này sống cũng quá thất thập, chết cũng không có gì phải núi tiếc. bỗng gã người pháp quay ra nói gì đó với tên thông dịch. hắn cười ra bộ nham hiểm lắm rồi quay ra. này lão, thiếu uy đ ầ y xem ra vẫn còn muốn cho lão một con đường sống. nghe nói lão có ra da thịt dao kiếm đâm không t h ù n g thiếu y đây muốn đánh cược với lão một bận lão có chấp nhận không cược thế nào thầy bảy bây giờ khuôn mặt đã đầy vẻ nghiêm nghị đừng vội đừng vội thiếu úy đây sẽ dùng vũ khí của tây dương thở lên người lão nếu lão chịu được một viên thì coi như ngài thiếu ý y sẽ tha cho cái á m r á c h của lão thầy bảy lúc này thật sự dối dám lắm công phu của ông cũng không phải là loại hư danh đao kiếm ông đều kinh qua không thành vấn đề với môn công phu ấy nhưng q u n súng ống tây phương thì trước giờ chưa thử bao giờ thôi được giờ không còn đường lui rồi thầy bảy chặt lưỡi được tôi cũng muốn thử xem súng tây có gì lợi hại giữa cái sân rộng trước am cả tây cả ta gần trăm người đứng đông nghẹt. thầy bảy bây giờ đã cởi chiếc áo bà ba ra, để lộ thân thể cường tráng, mặc dù đó là một ông lão quá 70 tuổi. còn gã thiếu ý kia thì rút cây súng lục trong túi đeo ra lau lau, coi bộ chăm chút tỉ mỉ lắm. những người trốn c h ạ i ở những căn tròi cũng kéo ra đông n g h ị t khắp sân để chứng kiến công phu của thầy bảy. trời bây giờ cũng đã quá trưa thầy bảy mình cởi trần vận khí hồi lâu ánh mắt hiền từ mà tinh anh đến lạ đ â u cho ta thọ giáo súng tây x e m nào thầy bảy lớn giọng gã thiếu ý liếc nhìn khẩu súng rồi nhìn thầy bảy nở một nụ cười khả ố rồi hắn quay ra lẩm bẩm một tràng tiếng tây với tên thông dịch hai tên gật gù ra vẻ như đắc ý lắm khẩu súng lục chĩa thẳng vào thầy bảy, còn ông thì nhìn chằm chằm và họng súng chẳng có chút mảy may sợ sệt. Đoàn tiếng súng vang lên làm mọi người xung quanh giật bắn mình, dẫu đã chuẩn bị cho âm thanh ấy từ trước. Viên đạn bay ra từ nòng súng hướng thẳng vào ngực thầy bảy. Nhưng kìa, viên đạn vừa chạm vào da thịt, thì như có một thế lực vô hình nào đó chặn lại. Viên đạn rơi ngay xuống đất. trước cặp mắt ngỡ ngàng của gã thiếu úy và tên thông dịch, còn đệ tử của thầy b à y của những người dân ở đó thì họ reo hoan hô trước. Nghe